Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích nghe Chuyện Lúc nãy có nói là lên khoảng 10 giờ nhưng mà mình vừa có việc một chút thế là gấp quá nên muộn, anh em thông cảm nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng hấp dẫn và hài hước là hiếm có trong tiên, trong tiên hiệp đó là Vương đạo Trí tôn, tập số 176. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Khả đã bước vào môn thi thứ ba Và Có vẻ như lại đứng giải nhất rồi Môn thi thứ ba thì không phải là toán cao cấp Hay là đồ thị gì đó Mà lại là thi văn Và Vương Khả lấy cả bài thơ của Nhạc Phi ra để mà viết Đó là những kinh nghiệm mà đi thi Ngày xưa đã mang chép được, đã thuộc Rất là may mắn Anh này rất là đỏ Chưa thấy đen bao giờ Và Không biết là nếu mà vượt qua kỳ thi này thì đến cái kỳ thi đỉnh sẽ như thế nào? Mình cũng chưa đọc thì chúng ta cùng đến với tập tiếp theo luôn nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập số 176 Vương Đạo Trí Tôn để thêm diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. À, chưa kịp chào các anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em và chào admin nhé. Bây giờ thì chúng ta vào luôn chuyển. bên ngoài quảng trường văn biếu vô số thí sinh ngẩng đầu nhìn hai thiên thi từ được treo cao của vương khả phá từ trận mãn giang hợp hay hay quá đây mới là khí khái nam nhi chứ lần trưng binh này tập phải đi tổng quân biết được văn trường cấp bậc cầm thú sân hà đồ xong tên vương khả này đã viết ra tận hai thiên ba thiên số một trường thi thứ ba Lại là hắn đoạt giải nhất sao? Lại là vương khả đệ nhất. Thi từ thế này. Thi làm cái gì chưa? Nhất đi. Vô số người đọc sách nhiệt huyết sôi trào nhìn lên. Mộ dung lão cầu càng là dẫn theo một đám lão binh, ngông cuồng đắc chí. Thấy không? Vương khả, đệ tử ta, hành văn quán, ta dạy đấy. Mộ dung lão cầu thổi phòng nói. Mộ dung lão cầu Người đánh giấm à Vương Khả rõ ràng là đệ tử Trần Thiên Nguyên Liên quan quái gì tới người? Đúng vậy Hành văn quán là người dạy sao <cười> Người đến cả trường thi đầu tiên còn trả qua được Có mặt mũi nào mà nói lời này <cười> Đúng, đúng vậy đấy Đám lão bình mắng Mộ dung lão cầu không thèm để ý Nói Các người đang đố kỵ chứ gì Thiên lang tông là ta khai sáng Tất cả đệ tử Thiên lăng Tông đều là đồ tử đồ tôn của ta. Vương Khả tự nhiên là vậy rồi. Cả đám khinh thường nhìn mộ dung lão cầu. Không tin. ngươi hỏi trương Chính Đạo mà xem. Mộ dung lão cầu quay sang nhìn Trường Chính Đạo ở bên. Lúc này Trường Chính Đạo cũng đang trốn mắt nhìn hai thiên thi tử kia Trường Chính Đạo, ở tập vạn Đại Sơn, Vương Khả đã có tài văn trương nổi bật thế này rồi sao? một tên lão tướng hiếu kỳ hỏi trường chính đạo sắc mặt cổ quái đáp làm gì có trước đây ta chưa từng thấy cái tên vương cả viết văn trường cái gì cả chỉ thấy anh thường xuyên thổi ra châu mà thôi thổi ra châu ngươi đùa cái gì vậy một tên lão tướng khác trợn mắt nói ngươi lại lại dám vu khống vương cả ba trường thi vương cả đều đệ nhất hết rồi có thể thấy anh văn thái xuất chúng Làm sao mà thành chỉ biết thổi ra chống? Người đừng có bảo vu khống, kỳ tài, ngất trời của văn đàn đại thiện chúng ta. Nơi không xa đột nhiên vọng lại tiếng trách mắng của một người đọc sách. Trường chính đạo trường mắt nhìn người đọc sách kia. Phải biết bài vút mông ngựa đầu tiên của vương Khả vừa ra. Không ít người đọc sách đều tỏ ý ghét bỏ. Đương nhiên phần đông chỉ là giả bộ ghét bỏ. Hành sự theo hiệu ứng đám đông mà thôi. Nhưng mà giờ tùy theo vương cả liên tiếp giành được vị trí thứ nhất, khiến thái độ người đọc sách cũng theo đó mà có chuyển biến. Những người lúc trước ghét bỏ tụng thiện hoàng là văn chương vuốt mông ngựa, nay lại dồn dập quay sang phân tích tụng thiện hoàng, thế là được đến một kết luận. Tụng thiện hoàng không phải chỉ đơn giản là văn chương vuốt mông ngựa, mà thực ra là đang ca ngợi thiện hoàng, ca ngợi đại thiện hoàng triều, trong đó tràn đầy tính trong đó tràn đầy tính hoài chủ nghĩa lãng mạn. Rất nhanh, vâng khả liền được chính danh, gần như là toàn bộ người đọc sách đều đã thay đổi thái độ. Giữa cuộc ba trường khảo thí đều là đệ nhất. Đã bao nhiêu năm, chưa xuất hiện nhân tài như thế. Bởi vì nội dung ba trường khảo thí không có đồng nhất, rất nhiều thí sinh có thể được đến đệ nhất ở một trong ba trường đã là điều cực khó. Ba trường đều là đệ nhất, chẳng phải là ngàn năm khó gặp sao? huấn hộ những thí sinh sau khi bị quét xuống liền tuyên dương sự tình trong trường thi ra ngoài càng khiến cho vô số người đọc sách sùng bái vương khả tại sao bởi vì thí sinh bị quét xuống đều lòng mang oán hận là rất khó chịu đối với chuyện khảo khảo quan quét mình ra trong khi mỗi trường khảo thí vương khả đều khiển quan trong khi mỗi trường khảo thí vương khả đều khiến quan quan khảo bưng trả dân nước còn chăm chọc quan khảo một phen Thế chẳng phải là xả giận rút cho bọn đánh thì là gì Thế là thí sinh bị quét xuống đều tức giận Tận lực tán Dương vương khả Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn rồi Hình tượng tài hoa ngút trời của vương khả Đã được dựng đến trong cảm nhận của tất cả mọi người Bây giờ trường chính đạo lại nói vương khả Không biết viết vặt trường Chỉ biết thổi ra trông ngay trước mặt bao nhiêu người sao Ai mà nghe cho được chứ Lập tức toàn bộ đám đông người đọc sách Ở bên ngoài quảng trường văn miếu Vây lại trường chính đạo. Muốn trường chính đạo thu hồi lời lẽ vụ khống. Vân khả vừa nãy. bổ xung lão cầu và đám lão binh cũng bị kinh ngốc. Các người có cần phải như vậy không? Người vụ khống vân khả chỉ biết thổi ra chỗ. Không biết quả văn trương. Hắn thật sự chưa từng viết qua. Chưa từng nói quả văn chương nào cả. Đúng. Chả đã bố tiếng nói hành vi cử chỉ của vân khả ngươi đều nhớ kỹ sao? Người không nhìn thấy thì đừng có mà nói mò người vu khống vương cả đã có ý gì vậy? đám người đọc sách kích động vây quanh trường chính đạo của trách. trường chính đạo nghe mà sắc mặt lúc xanh lúc trắng. các ngươi bị điên hết rồi sao? gào với ta làm gì? ta chiêu chọc gì các ngươi? tại sao ta lại không thấy? mẹ nói chứ. đoạn thời gian đó ta ngày ngày ở cùng một chỗ với tên vương cả đó. hắn nói gì mà ta không biết? văn từ nho nhã sao? tính qua tính lại cũng chỉ là nói qua một lần. Còn lại lần thổi ra châu với đám thủ hạ Phạm Nhân là cả năm đấy. Trường chính đạo nói. thế anh nói gì với quan viên Phạm Nhân? Một người đọc sách hỏi. Hắn nói, bồng lọc các người là của cải, mồ hôi sương máu của nhân dân, hạ dân, dịch ngược, thượng thiên khó khỉ. Trường chính đạo hồi tường nói. Hả? Vương khả nói như vậy với quan viên Phạm Nhân à? Đúng là quan tâm bách tính mà Đây là đăng cáo giới quan viên phạm nhân Nếu Vương Khả làm đại quan Vậy tất là hồng phúc cho bách tính rồi Người đọc sách kia nhú mạnh Đúng thế Chỉ bằng mấy câu nói kia Nếu Vương Khả cao trúng trạng nguyên Nhất định là phúc cho đại thiện ta Vì dân thỉnh mạnh Vì dân nói chuyện Trước đó còn có người chào phúng Tụng thiện hoàng của Vương Khả là vỗ mộng ngựa. Lương tâm đám cái người kia đi đâu rồi Đám đồng người đọc sách Quanh bốn phía đồng thời tán dự Trường chính đạo sừng sốt. Các người cứ thế tán dương Vương Khả sao Vương Khả vết bao nhiêu tiền của các người biết không Vương Khả làm đại quan là phúc cho bách tính sao Các người có phải là hơi ảo tưởng Về Vương Khả quá rồi không Vương Khả còn nói cái gì nữa Người đọc sách kia hỏi tiếp À Ta nhớ được Vương Khả còn nói qua một câu Chính là câu này, hắn nói, người đọc sách chúng ta, vì sao lại đọc sách? Là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạch, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. À, ngươi nghe đi, ra trâu thổi thế là cùng. Trường chính đạo khinh thường nói, <cười> Ngươi thì biết cái gì? Không cho người bỗ nhục vương cả. Người đọc sách kia trùng mắt quát, Đám đông người đọc sách quanh bốn phía cũng đều lập tức trợn tròn mắt, hồi vị câu thổi ra châu kiều vương cả. Vì thiên lập, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, đây mới là mục đích của người đọc sách của chúng ta. Cầm tú sân hạ độ đã tính là cái gì chứ? Chỉ bằng một câu này, liền thắng qua hết thầy rồi. Lòng mang thiên hạ, lòng mang thương sinh vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. câu này vừa nói ra, ai còn dám nói vương khả chỉ biết võ mông ngựa? ai dám? vương khả là mẫu mực của người đọc sách chúng ta, không sai. nếu kinh thế đại tài như là vương khả mà không thể trúng liền tứ nguyên, vậy thì khoa cử này còn gì là uy tín chứ? còn gì là công bằng chứ? vì thiên lập địa, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. sau này, đây sẽ là mục tiêu cả đời của ta. <cười> Không sai, ta cũng thế. Chỉ bằng mấy câu nói đó của Vân Khả, nhà mắt đám người đọc sách bên ngoài quảng trường, văn miếu, lập tức như là phát điên. Mấy câu nói này hệt như là có ma lực vậy. Cấp tốc truyền nhiễm ở trong đám đông người đọc sách, kẻ trước người sau đều bị lời lẽ trong đó trấn động. Thoáng trúc, đám người đọc sách tập thể ngây dại, hai mắt trợn tròn nhìn trương chính đạo và đám lão bình. Đây... đây là liên cơn tập thể à? Bộ dung lão cầu tròn mắt nói. Ta chịu thôi. Chỉ thấy mấy câu đó thôi mà đến nỗi như vậy à? Trần Chính Đạo cũng tròn mắt nói. Đạp Lão Bình càng không cách nào có thể hiểu được tại sao cái đám người đọc sách này lại phấn kích tột độ như vậy. Thiện Thần Đô Phụ đại Tam Thái Tử Tam Thái Tử ngồi trên bảo tọa Sắc mặt âm trầm uống lên nước trà. Trong mắt đỏ bừng, càng nghĩ càng tức. Đứng trước mặt hắn là hai thân ảnh. Một người là hình bộ thượng thư Tào Hùng. Người thứ hai là một kẻ mặc đồ đen. Tạm Thái Tử. Thi Tử ca phú là điểm mạnh của ngài. Lúc ở khảo trường, ngài nhất định có thể quá quan. Tại sao lại vứt bút không viết? Tào Hùng như mày khó hiểu hỏi. Viết Viết thế nào? Cho dù có viết... Ta cùng lắm chỉ là số 2. Số 2 thì có tác dụng mẹ gì chứ. Ta muốn là số 1. Tam Thái Tử trừng mắt nói. Tam Thái Tử bỏ thế. Chính là tiện nghi kẻ khác đấy. hắc bào nhân thờ giải nói. Giải bình giáp. Người đến chỗ ta còn phải bọc lấy cái bào áo đen làm gì. Tam Thái Tử trường mắt nói. Người áo đen không phải ai khác. Chính là một trong những khảo quản. Trước đó từng giúp Tây môn tĩnh gian lận. Kết quả lại tiện nghi vương khả. Binh bộ thượng thư. Giải binh giáp. Tam thái tử ngài cũng biết rồi đấy. Chuyện ta âm thầm nương nhờ ngài. Rốt cuộc không thể lộ ra ngoài. Giải binh giáp cười khổ nói. Bành một tiếng. Tam thái tử vung quyền. Nệ lên mặt mặt. Vương khả đáng chết. Vương cả đáng chết mà. Vốn là ta đã lên kế hoạch xong xuôi rồi. Lấy khoa cử chứng minh năng lực với vụ hoàng. Hy vọng Phụ Hoàng có thể giao nơi đó cho ta đi quản lý. Vì lần khoa cử này, ta đã phải chuẩn bị biết bao nhiêu công sức. Cuối cùng hết thầy đều tiện nghi tên Vương Khả kia. Tam Thái Tử thức giận nói. Thời vậy, mệnh vậy. Tam Thái Tử, dù ta có sớm đưa khảo đề cho ngài thì cũng vô dụng thôi. Tên Vương Khả này quá là tà dị, người này sợ rằng ép không được. Giải binh giác đáng chát nói. Trường đầu tiên, trường thứ hai Chuyện Vương Khả ăn gian, giải binh giáp không dám nói Bởi vì lúc đến trường thứ ba Vương Khả đã chứng minh tài khoa Vì phòng ngừa ngoài ý Giải binh giáp còn tra lại phá từ trận Và mãn giang hồng một lần nữa Đáng tiếc đều không tin tức Chứng tỏ khả năng thực là do Vương Khả viết ra Giờ nói Vương Khả gian đận y là cũng không thể tin Có gì mà ép không được Không công kích được thành tích Vương Khả chúng ta có thể công kích phần nhầm, chúng ta có thể công kích phần nhân phẩm của vương cả. <cười> Bài tụng thiện hoàng kia, chọn cả thiên văn chương đều là câu từ a du hot. cái loại người chỉ biết vỗ mông ngựa như vậy, nếu để quá quan, làm nhất định là tai nạn cho đại thiện. Tào Hùng ở bên nói. Hả? hai người đồng loạt nhìn sang Tàu Hùng. Tam thái tử, chúng ta phái người đi tuyên truyền. Lấy tụng thiện hoàng làm biên ẵng, công kích nhân phẩm của tên vương khả đó, khiến hắn thành danh lăng đạc, khiến hắn thành danh lăng tả, khiến hắn không có mặt mũi nào mà đặt chân ở đại thiện hoàng triều ta được. tào Hùng quay sang Tam Thái Tử nói, Tam Thái Tử khẽ hiếp mắt, nói, không sai, dù tạm thời không giết độc vương khả, ta cũng phải khiến cho hắn không cách nào có thể tiếp tục ở lại đại thiện. Trước kia hắn là thập vạn Đại Sơn Ta không quan hắn Hắn lại nhất định phải đi tìm U Nguyệt Hắn nghĩ mang U Nguyệt đi Đáng chết Tao Hùng Việc này giao cho người Cứ thế bôi nhọ Vương Khả được đến đâu Người bôi nhọ cho ta đến đấy Tao muốn tất cả mọi người đều ghét bỏ Vương Khả ta muốn khiến cho hắn không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại Đại Thiên Hoàng Trường Vâng Tì trước đi làm ngay cam đoàn trước đúc thi đỉnh liền khiến cho Vương Khả thành giành lang tạ tào hùng ưng tiếng nói tốt tam thái tử hài lòng gật đầu giải binh giáp người của người tam thái tử nói vừa quay sang giải binh giáp tam thái tử xin lỗi ta không thể giúp người đi công kích nhân phẩm vương cả ngươi cũng biết đấy thân phận ta đặc thù không thể công khai ra mặt giúp người một khi đứng ra giúp ngươi Thưa tướng nhất định sẽ biết. Giải binh giáp lập tức cúi đầu nói. Không cần. Người của ta đã đủ khiến cho vương khả thành danh quét đất rồi. Tào Hùng vô cùng tự tin nói. Thiện thần đô. Trên một tiểu lâu. Tam Thái tử. Tào Hùng lặng lẽ đi tới. Đứng ở trên lầu. Nhìn xuống đám đông người đọc sách đang cao đàm khoát luận ở bên dưới. Tam Thái Tử, ta thực sự đã tận lực rồi, nhưng mà vô dụng rồi. đám thư sinh kia đều lên cơn, lên cơn hết cả rồi, bịa đặt vương cả, bịa đặt không thể suy xuất được gì cả. Tào Hùng vẻ mặt tăng khóc nói: lên cơn cái gì? Tào Hùng, ta thấy người giờ càng lúc càng không được việc đấy. Tam Thái Tử trầm giọng nói: Tam Thái Tử, chính ngài nhìn đi. Tào Hùng cười khổ nói, chỉ thấy Tào Hùng đánh mắt cho một tên thuộc hạ bên dưới, tên thuộc hạ kia liền giả bộ như là một người đọc sách bình thường, nghị luận với đám đông xung quanh. Các người xem, Thông Thiên Tụng Thiện Hoàng của vương cả đều là ngôn từ Azo định hết, đúng là mất mặt người đọc sách như chúng ta. Khi Tết người đọc sách chúng ta đã bị vương cả ném sạch rồi. Cái loại người như thế mà đi ra làm quan, đại thiện ta bị nguy thôi. Khi ấy trên dưới đại thiện đều là hạng người nịnh bộ cặn bã bại hoại tên thuộc hạ tàu hùng kia vừa kêu lên nói Cái dám người mới là thằng cặn bã người như vương khả mà không thể tạo phúc cho thiên hạ vậy thì ai có thể tạo phúc cho thiên hạ người là người đọc sách sao người đọc sách cái quái gì chứ người biết vương khả là cái gì mới đọc ra sách không vì thiên địa lập tâm về sinh dân lập mệnh về hướng thánh chứng tuyệt học về vạn thế bảo thái bình người có biết không người có biết là cái gì không người người có lý tưởng như thế mà không làm quan thì ai mới có thể làm quan đây đúng người còn người còn nói vương cả thì biết nịnh nọt sao nếu tư tưởng như thế mà nịnh nọt ta tình nguyện làm cái loại nịnh nọt a du đúng đúng đúng người biết tư tưởng nội hàm của tụng thiện hoàng không đây là ước mơ tương lai đây là vì tương lai tươi đẹp mà răng cố gắng vận răng sức phấn đấu người không biết sao ta hận nhất là cái loại người như người cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu liền chạy theo mà bắn người người thì biết cái quái gì Đại thiện Hoàng Triều ta sắp có thánh nhân Thánh nhân xuất thế rồi Tất là có vô số tiểu nhân sủa loạn Hắn chính là tiểu nhân Tiểu nhân vô khống Văn tông tương lai của đại thiện vũ nhục thánh nhân tương lai của đại thiện ta Đấm hắn đi Không sai, đấm, đấm hắn đi ầm ầm, Phía giới tiểu lầu rộ lên từng tiếng ẩm vang, Ngươi một đám người đọc sách Vén tẻ áo liền Đánh một trận sướng khoái đầm đi Trên tục hạ của tàu hùng kia chỉ biết chạy trốn chết. Bị đánh từ tiểu lâu, chạy tới đường cái. Đánh xong với một đám người đọc sách. đã bật cười ha ha. <cười> đánh cái loại tiểu nhân vô tri này đúng là thoải mái. Không sai. Ta cũng tính là tận một phần lực vì thiên địa lập tâm. <cười> Ta cũng vậy. <cười> Bầu không khí giới tiểu lâu bỗng trốc trở nên hòa hợp dị thực Trên tiểu lâu, Tam thái tử trố mắt, Đứng nhìn hết thầy diễn ra bên dưới. Mẹ nói chứ. Cái quái gì vậy? Ta đang nhìn thấy cái quái gì vậy? Ta thấy tử, ta biết. Nếu ta đến quý phụ của ngài bẩm báo, khẳng định là không thể nói rõ được. Thế nên mới mời ngài tới nhìn xem. Cũng không biết tại sao, người đọc sách ở thiện thần đô cứ như lại bị ma làm vậy. Một lòng một giả bảo vệ vương khả. Căn bản là không thể lay chuyển. Tào Hùng về mặt đau cổ này vì sao tam thái tử nhớ mày tất cả đều là vì người móc ra hai câu ngày xưa vương cả từng nói vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mạch vì hướng thánh chứng tuyệt học vì vạn thế mở thái bình còn nữa bổng lọc các người đến từ của cài mồ hôi xương máu của nhân dân hạ dân ý ngược thượng thiên khó khi. cũng là xuất ra từ miệng của vương cả Tào Hùng đắng chát nói, hai câu này nghe có vẻ không sai, nhưng mà lại xuất từ miệng của Vương Khả. Tam Thái Tử nhúm mày không tin. Tao cũng đang rất buồn bực. Cần cứ tình báo chúng ta thăm dò được, Vương Khả căn bản là không phải cái loại người như thế. Nhưng mà Tào Hùng đắng chát nói, nhưng dù vậy, đám người đọc sách kia cũng đâu đến nỗi. Tam Thái Tử nhúm mày hỏi tiếp từ trước vòng đoán có lẽ có người cố ý trợ lực giúp vương cả tào hùng nhíu mày suy tư nói sao tam thái tử sừng sốt chúng ta muốn công kích nhân phẩm vương cả đáng tiếc là đã muộn một bước các người đang vận dụng mạng lưới quan hệ cực lớn từng bước từng bước đẩy vương cả lên thần đàn tam thái tử có thấy không trường cảnh vừa rồi mỗi hành vi cử chỉ của vương cả đều biến thành hình mẫu cho nhân chúng điều này Là không bình thường Có người đang giúp Vương Khả Hơn nó còn nhanh hơn chúng ta một bước tao Hùng nói Là ai Tam Thái Tử nhớ mày hỏi Ta không biết rõ Bây giờ còn chưa tìm ra manh mối Hiện tại danh tiếng Vương Khả đã truyền ra Người đứng sau thúc đẩy hắn Đã lùi xa mặt Đại thế đã thành Không cần ở đây tiếp nữa Tì chất tìm không ra là ai tao Hùng cây khổ nói người chính thần điện sao tam thái tử nhúm mày thì trước cảm thấy không quá có khả năng không phải ta khinh thường chiến thần điện mà then chốt là ảnh hưởng tới thái độ của nhiều người đọc sách như vậy cái đám chiến tướng chiến thần điện kia không làm nổi đâu tào hùng nhúm mày nắm tay tam thái tử siết chặt vang lên ken kết trường diện trước mắt khiến cho hắn rất khó chịu nơi nơi đã bị vương khả đè ép ai mà chịu cho thấu đây không chỉ là bị trọc tức, càng là bị liên lụy, quá đáng giận. Cha, cha cho ta xem là ai đứng sau thúc này. Tam Thái Tử trầm giọng nói. Vâng. Tào Hùng gật đầu ứng tiếng. Tam Thái Tử. Vương Khả đã trúng ta nguyện, còn thiếu một trường thi đình sau cùng. Ta phỏng đoán, cứ chiếu theo cái tình thế này. Khi đình nếu Vương Khả vẫn có thể được đến thứ nhất, vậy thì là thành Tân khoa Trạng Nguyên. Một khi trở thành Tân khoa Trạng Nguyên, e rằng nháy mắt Vương Khả sẽ xây chắc địa vị trong văn đàn đại thiện. Khi đó còn một công kích Vương Khả ở khía cạnh đạo đức nhân phẩm khi thiết, sợ rằng là không thể. Tao hùng đáng chát nói. Trạng Nguyên sao? Không thể nào. Vương Khả không thể nào thông qua được khi đình. Tam thái tử trầm giọng. Nhưng lỡ vạn nhất thì sao tao Hùng lo lắng nói Người không biết năm đó Phụ Hoàng Rất trướng mắt Vương Cả Không khả năng chỉ Vương Cả cao trúng Liên thay đổi thái đổi Có lẽ trong lòng Phụ Hoàng sẽ có thay đổi Nhưng Người biết tính cách Phụ Hoàng ta rồi đấy Tam Thái Tử trầm giọng nói Biết sai Sửa sai Không nhận sai Ánh mắt Tàu Hùng sáng lên Chính xác Lấy tính cách Phụ Hoàng Dù có công nhận Vương Khả, Cũng không có khả năng trực tiếp ban cho đệ nhất. <cười> vậy nên, Vương Khả không thể nào là trạng nguyên. tam Thái Tử trịnh trọng nói. Vậy thì tốt rồi. Vậy chúng ta cần phải tìm được Hắc thù đằng sau mặt. Liền vẫn còn khả năng công kích đạo tâm, Nhân phẩm của Vương Khả. Bằng không nếu hắn trúng trạng nguyên. Vậy thì quá là khó. tào Hùng thở phào một hơi. Giải binh giáp nói cho ta. Hắn có một cách, Có thể khiến cho Vương Khả không ra được thi định. khiến vương khả bỏ mạng đương trường chỉ là quá mức nguy hiểm tam thái tử nhớ mày nói khiến vương khả chết ở trên trường cách gì ánh mắt tàu hùng lần đã sáng lên ta không rõ lắm giải binh giáp không chịu nói hắn nói cách này rất nguy hiểm muốn chờ kết quả bên người rồi tính tam thái tử nhớ mày nói bên này của ta khẳng định không kết quả Tam Thái Tử, người nhanh đi hỏi xem, nếu có thể khiến cho Vương Khả trực tiếp chết ở trên trường, vậy chẳng phải là nhất lão vĩnh giật sao? Tào Hùng mong đợi. Tam Thái Tử hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Khu cách ly thí sinh Sau ba trường thì, cho còn lại là mười tên thí sinh. Lúc này, Vương Khả và Trình Bạch Xuyên ngồi ở trong thực đường, uống lấy rượu ngon, ăn đồ ăn đưa lên. Nơi không xa, một đám thị vệ, quan viên lại bộ đang gắt gao nhìn chăm chăm. Nhìn chăm chú, nhìn chăm chú cho ta. Hai lần cách liền, hủy hai thực đường của chúng ta. Quan viên hộ bộ đến mắng qua mấy lần. Đến Vương Khả lại hủy thực đường nữa, các người coi chừng đấy Một tên quản lý lại bộ kêu nói Đại nhân Lần này chắc không đâu Sao lại không Thì ra các người không phải chịu trách nhiệm Nên mới thờ ơ bàn quá có đúng không ngờ có biết bởi vì hai lần đánh nhau kia Ta đã gánh bao nhiêu sự phạt rồi không Còn viết báo cáo nguyên nhân do đánh nhau đột lên Lại không thể tác tội với người đánh nhau Người biết hai lần này ta khốn đốn thế nào không Nhưng mà chúng ta đâu thể nhìn trạm trang như vậy đâu Luân phiên mà các Canh chừng hai tư trên bảy Đám quản viên lại bộ Thì vẽ canh cửa tuyệt vọng Nhìn tên quản lý Mẹ nó Giờ tổng cộng chỉ có 10 tên thí sinh Trạng thái cảnh giữa còn cao hơn sao Nơi không xa Vương Khả và Trình Bạch Xuyên uống rượu Nhìn đám đông ồn ào bên kia Nơi đó thanh âm không nhỏ Hai người đều nghe thấy hết Vương Khả Giờ ngươi là đối tượng quan trú trọng điểm đấy Trình Bạch Xuyên có chút thả hê nói Là bọn hắn quá mức mẫn cảm Còn người ta rất là nhã nhặn, hơn nữa hai lần đánh nhau trước sau Có thể trách ta được sao Vân Khả không thèm để ý nói Không trách ngươi Trình Bạch Xuyên biểu tình cổ quái nói Hai lần trước đánh nhau Là ngươi hủy thực đường Đâu có liên quan gì tới ta Vân Khả nói Ta Trình Bạch Xuyên trừng mắt hỏi lại Không đúng sao Ta chỉ là nguyên anh cảnh, các người là nguyên thần cảnh, là các người phá hoại. Đám người kia đầu mắt mù, nhìn trăm chăm, chăm, ta làm cái gì không biết. Vương Khả tức giận nói. Trình Bạch Xuyên đen mặt. Ta đánh nhau, còn không phải là do ngươi mở ra sao? Mẹ nó. Người gây họa rồi lập tức trốn ra sau lưng, khiến đám tề một tính tam thái tử, đều tưởng rằng là ta đầu lõa với ngươi. Ta mới là vô tội. Chẳng qua, lão trình, ngươi cũng được lắm đấy. Không ngờ lại qua được tận ba trường khảo thí nhỉ? Vân Khả kinh ngạc nói. <cười> người đang châm chọc ta sao? Trình Bạch Xuyên biểu tình cổ quay nói. Không, ta đang nói sự thật đấy. Ta khác với người. Ta không phải dựa vào bản sự thi qua được. Là song màn có bàn tay vô hình. Nhất định là phải đẩy ta lên hạng nhất. Là vận khí, không phải năng lực. Vân Khả giải thích. Trình Bạch Xuyên đen mặt. Nhìn vương Khả. Thế sao sau màn không có bàn tay vô hình nào đẩy ta một phát? Ngươi đắc ý với ta làm gì? À đúng rồi. Giờ ngươi vẫn thì tiếp. Chả lẽ ngươi ngươi muốn ám sát trên triều đình... Ngươi... Ngươi không lẽ là muốn ám sát cha vợ ta? vương Khả trừng mắt hỏi. Trình bạch duyên đen mặt lại. Ta nói rồi ta không phải thích khách. Vậy ngươi lên triều làm cái gì? có muốn tham gia thi đình sao? vương Khả hiếu kỳ nói. <cười> Ngươi chỉ cần biết ta không phải là thích khách. Ta đi tham gia thi đình là có lý do riêng của ta. Hơn nữa thực lực thiện hoàng thế nào. Hắn chính là đại nhất nhân Trung Thần Châu. Là một nguyên thần cảnh. Như ta thì thích sát hắn. Là tị tiêm đường chết à. Trình Bạch Xuyên nói. Ây. Vậy thật là đáng tiếc. Vương Khả thở dài. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi. Ngươi đáng tiếc cái gì. Ngươi thật hy vọng ta đi ám sát thiện hoàng sao. À đúng rồi, người tham gia thi đình chắc là quen thuộc lưu trình thi đình của đại thiện đúng không? Vân Khả mong đợi nói. Đương nhiên, mỗi phân đoạn ta đều biết rõ hết. Trình Bạch Xuyên tự tin nói. À, thế vậy ngươi xem, dưới cái tình huống nào ta mới có thể là trúng đại nhất đây? Vân Khả mong đợi nói. Trình Bạch Xuyên nhìn vương Khả một lúc, cuối cùng lắc đầu. Ta cảm thấy người khẳng định là không có cửa. Tại sao? Vương Khả tròn mắt hỏi Từ chuyện người nhắc qua với ta Ta biết Thiện Hoàng đã từng cự tuyệt ngươi vào U Nguyệt Công Chúa Đúng không? Trình Bạch Xuyên nói Đúng Lúc ấy hắn còn ném cho ta 100 vạn cân linh thạch mà Vương Khả gật đầu Thế là biết rồi Một khi Thiện Hoàng đã làm ra quyết định liền không cách nào sửa được đâu Đến lúc đó người nhất định sẽ bị Thiện Hoàng chèn ép đấy Trình Bạch Xuyên nói Không thể nào Hắn chính là nhân hoàng đại thiện Thành phủ khí độ hắn phải rộng như biên biển cả mới đúng chứ Vâng khả nhú mạnh Để ta kể cho người nghe chuyện này nhé Ta đã tận mắt nhìn thấy đấy Đã từng có một nam nhân công bình Tranh đoạt nữ nhân với thiện hoàng Người đoán kết cục cuối cùng của nam nhân kia là gì Trình Bạch Xuyên nói Cạnh tranh công bình Đây là quân tử trì ước Thiện hoàng còn ghi thù sao Vâng khả hiếu kỳ nói nam nhân kia giờ vẫn đang bị giam giữ trong đại lao hình bộ Đã rất nhiều năm chưa từng lộ diện Trình Bạch Xuyên nói Nét mặt Vương Khả cứng lại Ý ngươi là Con người thiện hoàng này lòng dại hẹp hòi à Sắc mặt Trình Bạch Xuyên cứng đờ, Không phải ta nói Ngươi đừng có bức ta Ta không dám nói xấu thiện hoàng Vương Khả tới Trình Bạch Xuyên sợ đến như vậy Cơ mặt bất giác co rúng lại Hắn nói là sự thật sao Thiện Hoàng lòng dại hẹp hỏi Mẹ nó Ngày mai thi đình Ta còn có thể mang u nguyệt được sao Đấy chẳng phải là muốn gài ta sao Thiện thần đô Chiều hội Chiều hội đại điện Thiện thần điện Trong thiện thần điện Lúc này bách quan hội thủ Hôm nay là thi đình Trường thi cuối cùng trong kỳ ân khoa Do thiện hoàng đích thần ra đề mục Tự nhiên là ngày thịnh điển của quốc gia Ngay từ sớm, Bách Quan đã có mặt đông đủ. Hàng bên trái đứng đầu là Thừa tướng Tây Môn Thủy, tiếp sau là Lục bộ Thượng thư vẫn quan viên khác. Hàng bên phải đứng đầu là Tam Thái tử, sau đó là Mộ Dung lão cổ và nhóm chiến tướng chiến thần điện. Thừa tướng, Tam Thái tử, Bách Quan. Lúc này, anh ấy đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía đám chiến tướng chiến thần điện. Đám người Mộ Dung lão cổ ăn mặc trình thề. Lướt mắt nhìn xem hai bên. Lão cầu. Thắt lưng người cài lệch kìa. Bộ tên Lão Bình kêu lên. Cài lệch cái gì? Cài lệch ở đâu? Chính là thế này đấy. Ta lại không thường thường tham gia triều hội. Khó có được mới đến một chuyến. Và mặc quan phục đã là tốt lắm rồi. Người muốn cái gì? Mộ dung lão cầu trừng mắt cả kìa. Người có thể không đến mà. Đại thiện Hoàng Triều có quy củ Chiến tướng chiến thần điện có thể không cần tham gia triều hội. Quần áo ngươi mặc đều không đúng. Tới làm cái gì? Người không biết nhường cơ hội cho người khác sao? Chúng ta tới triều hội. Có danh ngạch hạn chế. Ta không đến. Vạn nhất có người làm khó dễ Vương Khả thì ai giúp Vương Khả nói chuyện? Mộ dung lão cầu trừng mắt nói. Mẹ nó. Chiến thần điện chúng ta gần như là không đến tham gia triều hội. Người xem. Lần này có bao nhiêu người? Chẳng phải là đều tới chống lưng cho Vương Khả sao? Thêm người... Không nhiều Thêm người không nhiều Thiếu người không ít Đánh rắm Ta khác bọn họ Hết thầy của Vương Khả Đều là ta dạy Ta không đến được sao Mộ dung đạo cầu trừng mặt nói Vương Khả là đệ tử Trần Thiên Nguyên Không phải đệ tử từ ngươi Ngươi đắc trí cái gì Đám lao bình giao đấu Ghé tai Si sao bàn luận Nơi không xa Tây môn thuận thủy Mắt nhìn mũi Mũi nhìn tim Không mở miệng nói lừa lời lời tam thái tử mặt đen lại Cũng không nói chuyện Đám chiến tướng chiến thần điện này Trước này không tham gia triều hội Sao lại đều đến nhiều thế Tào Hùng sắc mặt khó coi Triều hội trước đây Đa phần là thảo luận chuyện trị quốc Chiến thần điện lại không phụ trách trị quốc Nghe không hiểu kế sách trị quốc của chúng ta Tự nhiên là không có nguyện đến Nhưng mà giờ khác rồi Vì cái tên vương khả kia, bọn hắn tới, hy vọng lát nữa đừng có xảy ra chuyện gì. Giải binh giáp nhíu mày nói: "Không đâu, ngay trước mặt thiện hoàng, người nào mà dám làm càn chứ." Tao hùng lắc đầu. Giải binh giáp ngước mắt nhìn đến Long ỷ cách đó. "Đúng vậy, thiện hoàng thường niên thần long thấy đầu không thấy đuôi, năm nay cũng chỉ mới lộ diện qua 8 lần." Giải binh giáp thần sắc phức tạp nói: Lần này là lần thứ 9 trong năm. Đúng thật không dễ dàng. tào Hùng nhú mày Hoàng thượng giá lầm. Một tiếng hét lên từ cửa hông truyền ra. Chỉ thấy thần sắc tất cả mọi người trong thần điện đều đồng đoạt nghiêm lại. Ai nấy đều không mở miệng. Ngay cả mấy người mộ dung lão cầu cũng truyền về nghiêm túc, im lặng đứng đợi thiện hoàng đi đến. Bên ngoài thiện thần điện, một đám thí sinh cũng đang chờ đợi hơn vạn thí sinh. Qua ba trường đại khảo, còn thừa lại 10 thí sinh thành tích ưu tú nhất, trong đó có Vung Khả là đệ nhất cả ba trường, tính là tiêu điểm trong tiêu điểm. Lúc này tùy theo chỉ dẫn của quan viên lại bộ, bọn hắn cũng đi đến cửa đại điện triệu hội ở trong hoàng cung, im lặng chờ đợi điên triều. Thiện thần điện cha. Thật là khí phái, ta có nên cũng tạo một tòa thiên đài không nhỉ? Mắt của vương Khả Lé lên tinh quang. Vương Khả, người nhỏ giọng một chút đi. Không sợ mất đầu à? Người nó muốn tạo là một tòa thiện thần điện sao? Tạo phàn à? Trình Bạch Xuyên ở bên thấp giọng cảnh cáo. À, không. Ta nói phép đấy mà. Vương Khả lập tức nghiêm lại. Thiện Hoàng hẹp hỏi. Mình tốt nhất là không nên đắc tội. Đã đoán về U Nguyệt rồi tính. Đám người kiên nhẫn chờ đợi. Tuyển thí sinh trúng tuyển Tân Khoa vào điện thi đình. Một tình hát lớn truyền ra từ trong thiện thần thiện. Mười người, mười người đám người Vương Khả nhìn nhau một cái. Sau đó lập tức sửa sang áo mũ, đạp bước đi vào trong thiện thần thiện. Vương Khả đa số là một. Vương Khả là số một ba trường thi trước đó. Tự nhiên không ai đi tranh vị trí đầu vén. Lúc này Vương Khả đã sớm bách không kịp đợi. Nhiều năm không thấy được U Nguyệt, U Nguyệt nhờ đám mộ dung lão cầu truyền lời, nói sẽ đến tham gia thi định. Hắn sắp được nhìn thấy U Nguyệt rồi, tâm tình không khỏi là tung trào kích động. Mang theo bước chân vui sướng, Vương Khả là người đầu tiên bước vào trong đại điện. Vừa vào đại điện, Vương Khả lập tức phải vội dơ tay che mặt. Cái gì đấy? Muốn chứa mù mắt ta? Vương Khả kinh ngạc thốt đến. Sau lưng Trình Bạch Xuyên kéo đến áo Vương Khả, để hắn chú ý ngôn từ. Lúc này Vương Khả mới dần dần thích ứng với ánh sáng trong thiện thần điện. Ánh sáng đến từ trên Long ỷ. Lúc này trên Long ỷ ngồi một thanh niên nam tử, khoác áo lông bào, mi tâm điểm chu sa, hết sức yêu dị. Vương Khả được mắt liền nhận ra, chính là cha vợ năm đó, bổng đánh uyên ương, đại thiện hoàng Khương Hoàng. Vẫn là bộ dáng như trước, chỉ là hiện tại quanh thân của Khương Hoàng như đang toát ra kim quang vạn trượng kính cho người nhìn liền có cảm giác mơ mơ hồ hồ như là muốn quỳ xuống bái lệ vậy hả Ung Nguyệt đâu? Sao nàng không ở đây? Lúc này thiện lúc này thiện Hoàng Khương Hoàng ngồi trên Long ỉ từ chân cao nhìn xuống đám thí sinh bước vào đại điện hành lễ có quan viên phụ trách nghi lễ nghi mầm miệng nói bái kiến Hoàng thượng Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế mười tên thí sinh đồng thanh kêu lên. Vương Khả vừa vào đại điện, Thiện Hoàng liền nhìn Vương Khả, trong mắt không ngừng chớp động tinh quang. Bình thần. Thiện Hoàng hờ hững nói: Tạ ơn Hoàng thượng. Chúng thí sinh ứng tiếng. Mười thí sinh đứng thành một hàng, Vương Khả đứng đầu bên trái. Khởi bẩm Hoàng thượng, ba trường qua cử tuyệt ra 10 thí sinh xuất sắc nhất. Hôm nay thi đình mời hoàng thượng ra để định ra danh thứ khoa cử lần này. Tề Môn thuận thủy cung kính thi lễ nói. Đại điện lập tức xa bỏ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn lên thiện hoàng kim quang vạn trượng trên long ý. Thiện hoàng lại nhìn mười thí sinh một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người của vương Khả, ở trên mặt chớp qua ý cười. ý cười này khiến cho vương cả sừng sốt. Cha vợ. người cười cái gì thế? Là mãn ý hay là đang cười lạnh thế? Người nói thẳng đi. Ân khoa lần này. Chậm đã xem qua hồ sơ của các gây. Bây giờ chậm ra đề. Các người nghe trọc kỹ đây. Thiện Hoàng trịnh trọng nói. Vâng. Chúng nhân đồng thành ứng tiếng. Đề mục chính là Vì sao người tới tham gia khoa cử. Thiện Hoàng chậm giọng nói. Chúng thí sinh ngây dạy. Đề mục cái kiểu gì đấy? Thần sắc đám khoa khảo cũng đều cổ quái. Hôm nay hoàng thượng sao thế nhỉ? Đây mà là đề mục sao? Chỉ cần mỗi người nói một đoạn lời. Sau đó toàn là bằng yêu thích cá nhân của mỗi người để định ra danh thứ. Thiện Hoàng mở miệng. Chúng quản viên tự nhiên không dám phản bác. Chúng thí sinh lại nhíu mày trầm tư, Rất rõ ràng đáp khiến cho thiện hoàng cao hứng, thiện hoàng đến cho người danh thứ tốt, đáp khiến cho thiện hoàng bất hứng. vậy danh thứ hôm nay liền thảm rồi. ta phải tổ chức lại ngôn từ cho thật tốt, nói đúng cách thiện hoàng thích nghe mới được. sắc mặt vương khả khó coi, thiện hoàng lòng dạ hẹp hòi. đây là muốn làm khó ta sao? khảo đề cái quái gì vậy? còn không phải là người muốn cho ai đệ nhất người đó liền đệ nhất sao? Xem ra thần thoại tứ nguyên của ta ấy là khó thành rồi. Chỉ mong thiện hoàng đừng ép quá phận thôi. Vương Khả. Ngươi là đệ nhất trong ba trường thi trước. Ngươi nói trước đi. Thiện hoàng ngồi trên long ỷ Từ trên cao nhìn xuống. Cười nói. Vương Khả mặt đen như điết nổi. Đây là muốn kéo ta ra đấu tố sao? Vì sao ta lại tham gia khoa cử Tại đâu có ý định tham gia khoa cử? Người muốn ta phải trả lời thế nào? Bách quan bốn phía đồng loạt quay đầu nhìn trầm trầm vương khả. Vương khả sừng sốt. Sao? Ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Thiện hoàng trầm giọng nói. Vương khả biểu tình cổ quái. Được rồi, mặc kệ. Dù sao ta cũng không có ý định làm quan. Muốn nói thế nào thì nói thế ấy. Còn nữa, U Nguyệt nói sẽ đến tham gia thi đình. Sao lúc này lại không thấy người? Nhất định là đang giống mình trong góc đại điện nào đó. Ta lần đầu mở miệng, nịnh nọt thiện hoàng không bằng nịnh nọt bạn gái. Đương nhiên, phải lấy bạn gái ra làm vui lòng. Hoàng thượng, vì sao ta thấy tham gia khoa cử sao? Thật ra, lúc trước ta tới tham gia khoa cử, trong lòng rất là chống đối. Vương Khải trầm ngâm một lát rồi nói. Đám quan viên đen mặt nhìn vương cả Đại nhất ba trường Mà người còn chống đối á. Người khen thí sinh khác biết rút mặt vào đâu Người Đây đã được tiện nghi còn khoe mẽ sao Ta bốn không có ý định tham gia khoa cờ Ta chỉ là tới tìm bạn gái thôi Hoàng thượng Người cũng biết mà Lúc trước ta vào U Nguyệt trải qua một trường luyến ái sinh tử Nếu không phải là người xuất hiện Ta vào U Nguyệt sớm đã bái Thiên địa rồi Người cho ta 100 vạn cân ninh thạch, Ta vẫn còn giữ đây này Không phải ta nhìn số tiền kia không vừa mắt Ta chỉ là muốn nói Tình yêu chân thành Không phải dùng tiền để mà mua Vì ưu nguyệt Ta tình nguyện lên núi đào xuống biển lửa Đều không có từ chối Trước kia tu vi ta quá thấp Không tới được thiện thần đâu Này ta đã là nguyên anh cảnh rồi Hơn nữa dựa vào bản thân cố gắng phấn đấu Cũng đã đặt chân vững vàng ở thập vạn đại sơn Hiện tại thập vạn đại sơn đều nghe ta Ta tốt xấu cũng là bá chủ một phương Cho nên ta liền lập tức đến thiện thần đô Lần này đến đây không ngoài mục đích gì khác Chính là mong muốn Hoàng thượng cho phép Để ta mang U Nguyệt Công Chúa đi Nếu chúng ta Người hiếu tình Trung thành quyến thuộc Người yên tâm đi Chỉ cần Hoàng thượng đồng ý Ta cưới U Nguyệt Công Chúa Ta cảm đoan sau này sẽ là hiếu kính ngài. Vâng Khả vô cùng thẳng thắn Nói ra lời trong lòng Đồng thời Vương Khả cũng đảo mắt Quanh bốn phía tìm kiếm U Nguyệt Công Chúa Ông vậy. Ngươi có nghe thấy không vậy? Ta tới là mang người đi mà. Vương Cả nói xong, toàn bộ quan viên đều trừng mắt nhìn Vương Cả. Người nói cái quái gì vậy? Hoàng thượng hỏi ngươi vì sao tham gia khoa cử? Là muốn nghe ngươi làm sao tạo phúc thiên hạ thương sinh. ngươi lại đột nhiên chuyển sang cầu thân. Vương Cả, ngươi làm cặn? Tam thái tử trừng mắt nói. Vương Cả liếc nhìn Tam thái tử, căn bản không để ý. Hoàng thượng, đây chính là lời trong lòng ta. Ta cảm thấy vấn đề mà ngài hỏi ta không thể lừa người được. Lần này ta tới chính là vị U Nguyệt. Ta cũng là hiếu sau khi nói ra lời. Ta cũng là hiểu sau khi nói ra lời sao có hiệu quả gì. Thậm chí ta còn biết khả năng sẽ trọc giận ngài. Nhưng mà ta vẫn muốn tỏ rõ thái độ. Thái độ này không phải là trọ bách quan ở đây nghe. Mà là nói cho U Nguyệt công chúa nghe. Tổng kết một câu với ta. Công danh như là phù vân, trình nguyện uyên ương không nguyện tiền vương khả trịnh trọng nói Khoảnh khắc đó đám lão bình chiến thần điện đều trợn mắt há mồm cái tên vương khả này phát điên à người tới tham gia thi đình hay là tới ra mắt vậy người không biết thiện hoàng lòng dạ hẹp hòi sao hắn nói quá cự tuyệt với ngươi liền không tha liền không khả năng thu hồi lại đâu bách quản cũng khinh thường nhìn vương khả hiển nhiên là cảm thấy lần này vương khả tất phải xui xẻo Sau thoáng vẫn nộ ban đầu, tam Thái Tử lại nở nụ cười, bởi vì tam Thái Tử hiểu rất rõ tính cách của Phụ Hoàng. Lúc trước cự tuyệt ngươi, liền không khả năng thu hồi mệnh lệnh đã bàn, hôm nay ngươi đúng là ván sắt đáng đời mà. Chúng dần đều quay đầu nhìn Thiện Hoàng, chờ đợi Thiện Hoàng phát nộ. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Thiện Hoàng phát nộ. Lúc Thiện Hoàng nhìn Vương Khả, ở trong mắt chớp hiện lệ hoa, như là đang rất cảm động. Nhìn thế nào cũng không giống như là dấu hiệu tức giận. Cái này đây là thế nào chứ? vâng Khả cũng tròn mắt nhìn Thiện Hoàng. Chuyện gì thế? Thiện Hoàng bị tấm chân tình của ta đánh động rơi cả nước mắt. Đó. Ta nói hay thế à? à mình xin phép ngừng tặng này đây nhé mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Đừng quên ủng hộ phong những cái like và bớt chút thời gian để Share video và đăng ký kênh nhé Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh Hiện tại kênh được có trên 2.000 sắp thôi Rất mong các bạn hãy ủng hộ tiếp tục kênh này Vì kênh này sẽ coi như là kênh chính của mình rồi Những kênh kia thì đã bị mất rồi Và một cái kênh mới nữa Thì kênh đấy cũng chưa nói đến vấn đề gì cả Thì hy vọng mọi người hãy ủng hộ mình nhé Xin chào